Chương 901, Đại quân tử thần, 1 Lưỡi hái tử thần mà Thùy họa sử dụng là một thanh đao dài, không kịp đỡ đòn tất sát bất ngờ của Lữ Thuần Dương. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên, gương hộ tâm trên chiến giáp tử thần đã bị kiếm thanh sách một nhát chém vỡ vụn, sau đó thân kiếm như trúc gãy, cắm thẳng vào ngực Thùy họa Thùy họa bay ngược về phía sau, Lữ Thuần Dương cầm kiếm cắm vào ngực cô, đuổi theo không rời, Lữ Thuần Dương đã viên mãn đại thành thần kiếm. Kiếm khí điên cuồng rót vào cơ thể Thùy Hòa dọc theo miệng vết thương, làm bộc phát nguy cơ nổ tung của kiếm khí, lượng hình kiếm khí vô tận như rắn nước xé toạt, phá hoại và nổ tung bên trong cơ thể Thùy hoa Cơ thể bất tử của tử thần cũng không thể chịu nổi kiếm khí của lửa thuần dương xâm nhập vào cơ thể, kinh mạch cùng máu thịt trong cơ thể bị kiếm khí làm cho rối loạn, sinh cơ tiêu hao với tốc độ ngày càng nhanh, Thùy Hòa sử dụng hồn năng của mình để chữa trị vết thương. Nhưng tốc độ chữa trị của hồn năng thua xa tốc độ hủy diệt của kiếm khí. Mắt thấy sinh cơ sắp sửa tiêu hao cạn kiệt, thùy họa từ bỏ việc đối kháng lại với kiếm khí, đốt cháy thần hồn của mình, đào quan của lưỡi hái tử thần sáng rực lên. Theo tiếng hét lớn của cô, lưỡi hái tử thần biến thành một vận trăng khuyết trên không trung, chém về phía thân trên của lưỡi thuần dương. Cơ thể tử thần còn có thể được hồi phục bằng hồn năng, kiếm thể của lưỡi thuần dương muốn phục hồi lại thì rất khó. Vì vậy ngay cả khi ông ta có thể trực tiếp tiêu hao hết sinh cơ của Thùy Hòa, thì ông ta cũng không sẵn lòng chịu đựng một nhát chí mạng của lưỡi hái tử thần. Lưỡi thuần dương trút kiếm ra đỡ, kiếm thanh sách và lưỡi hái tử thần va chạm nhau trong không trung, kiếm khí cùng đao cương một tác động với nhau làm bụng lên năng lượng xung kích hủy thiên diệt địa. Thùy Hòa vốn đã bị thương nặng, sau cuộc chạm tráng này, cơ thể cô bay ra như diệu đứt dây. Người ở trên không trung liên tục nôn ra máu, sau khi tiếp đất thì quỳ một gối xuống Dưới sự trợ giúp của lưỡi hái tử thần ổn định hình thể của mình, chiếc áo choàng phủ trên người cô, một vệt ứng hồng bất thường xuất hiện trên gò má nhật nhạt của cô. Ngọn lửa đen trong mắt cũng trở nên yếu ớt hơn, giống như một ngọn đèn dầu le lói trong gió bão. Không phải tử thần không đủ mạnh, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mới hoàn thành lần miết bàn thứ 8 chưa bao lâu, thân thể của cô còn chưa có thể thích ứng với lực chiến cấp bậc đạo tổ mạnh nhất. Một bước mất đi lợi thế thì những bước sau đó cũng đều ở thế hạ phong. Còn một điểm khác nữa là sau khi Lữ Thuần Dương hóa thân thành kiếm, thần hồn của ông ta đã hòa nhập với cơ thể, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa linh hồn của tử thần. Tử thần tám lần niết bàn, chẳng qua cũng chỉ như vậy, không thể chịu nổi một kích. Lữ Thuần Dương hừ lạnh nói. Thùy Hòa nghiến trăng không nói lời nào, ngẩn đầu kiêu hãnh và bình tĩnh nhìn Lữ Thuần Dương, hồn năng điên cuồng ngưng tụ về phía cô, chiếc áo tràng đen lần nữa bay phấp phới. Ngay sau đó... Thùy Họa lại từ dưới đất đứng lên, giống như một ngọn cờ bất bại. Lữ Thuần Dương không vội vàng hành động, ông ta đã nhìn ra điểm yếu của tử thần. Lúc này ông ta bình chân như vậy, thần niệm đạt tới đỉnh cao, mà Thùy Họa thì thân mang trọng thương, mặc dù có thể nhờ vào hồn năng mà khôi phục thương thế, nhưng cũng đã mất đi nhuệ khí rồi. Cao thủ tranh tài, kẻ mạnh thì càng mạnh, kẻ yếu lại càng yếu, giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiếng ác sẽ lùi. Sau khi hồi phục vết thương trong vài phút, Thùy Họa tay cầm lưỡi hái tử thần chém xuyên không khí về phía lửa Thuần Dương. Ha ha, muốn chết. Lửa, Thuần Dương bay lên trời, ông ta và Thùy Họa đánh nhau hàng chục chiêu trên không trung, hai bóng ảnh đen trắng đang xen lẫn nhau trong không trung, mỗi lần kiếm thanh sách và lưỡi hái tử thần va chạm nhau, đều sẽ gây ra nhiễu loạn thời không. Thùy Họa không thể ngự không trong một thời gian dài, sau vài lần di chuyển không trên không, thân ảnh cô bắt đầu trượt xuống, thấy vậy. Lữ Thuần Dương trấn áp cô ấy và xuất kiếm, kiếm này nhanh hơn kiếm kia, chém đến chiến giáp tử thần Thùy Họa vỡ nát, mái tóc bạc trắng của cô bị kiếm khí chém đứt liền, ngay khi bóng người tiếp đất còn chưa đứng vững, Lữ Thuần Dương đã cầm kiếm chém xuống với tư thế thái sơn áp đỉnh. Thùy Họa dơ đao theo phương ngang chặn lại, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ như sấm lưỡi hái tử thần không bị gãy, nhưng người của Thùy Họa đã bị một kiếm của Lữ Thuần Dương chém đứt thành hai nửa chôn vùi trong núi rồi Nếu không phải cơ thể của tử thần kiên cố khó đổ, thì một kiếm này chém lên người của kẻ khác, thì ngay cả đạo thể thiên tôn cũng sẽ sụp đổ và tiêu tán ngay lập tức. Một kiếm này lại lần nữa trọng thương thân thể thùy họa, sau đó lửa thuần dương bật người bay lên rồi tiếp đất, dáng người viễn chuyển tao nhã đến cực điểm. Thần kiếm giữa kiếm, kiếm thần giữa người, chúng thiên tôn của nhân đạo nhìn đến ngay ngốc, từ sau đáy lòng không khỏi tâm phục khẩu phục, lại nhìn thùy họa, nửa người như bùn đất, tóc bạc trắng rối bời trên mặt đầy khói bụi, khóe miệng còn có một vệt máu đen. Trần Quy Trần, thổ quy thổ, mồ Mã chính là nơi chốn tốt nhất của tử thần, Lữ Thuần Dương tỏ ra trịch thượng, cười khẩy. Giải thích câu Trần Quy Trần, thổ quy thổ nghĩa là các bụi về lại với các bụi. Hết giải thích. Ha ha. Thùy Họa cười lạnh một tiếng, với sự trợ lực của lưỡi hái tử thần, Thùy Họa đã kéo người mình ra khỏi núi đất. Chương 902, đại quân tử thần 2. Thùy Hòa lúc này đã không còn nửa điểm uy Nghiêm của tử thần, nhét nhát vô cùng. Tuy nhiên, chiến ý của cô ấy không hề yếu đi chút nào, bởi ngoài thân phận là tử thần, cô còn là tướng phá quân của ma đạo. Trước nay chỉ có phá quân chiến tử, chứ không có phá quân hèn nhát, Thùy Hòa im lặng hấp thụ hồn năng, ngay sau khi khôi phục sức chiến đấu trong vài phút, Thùy họa lại lao vào tấn công. Lữ Thuần Dương chém thêm nhiều nhát kiếm nữa, khiến cô ấy lần nữa bị thương nặng. Chiến trường giữa hai người đi từ đỉnh Tăng ô xuống đến chân núi. Lữ Thuần Dương vẫn luôn chiếm thế thượng phong, không cho Thùy Họa bất kỳ cơ hội nào để trả đòn, thậm chí, nếu ông ta xuống tay tàn nhẫn, thì Thùy Họa cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Đây không còn là cuộc chiến phân thắng bại, mà rõ ràng là sự sỉ nhục. Một Thùy Họa ở dưới chân núi, khắp người không còn một mảnh da thịt nguyên vẹn, chiến giáp tử thần vỡ vụn, thậm chí không thể che nổi cơ thể, nhìn Thùy Họa gần như bán khỏa thân. Khóe miệng lửa thuần dương hiện lên một nụ cười hung ác. Da trắng, máu đỏ, vết thương, xấu hổ. Khi tất cả những điều xấu hổ này dồn lên người thùy họa, vẻ mặt của cô ấy vẫn lạnh lùng và bình tĩnh như mọi khi. Dưới vẻ mặt bình tĩnh, sinh cơ đã gần như cạn kiệt, thần hồn gần như bị đốt cháy hết thảy. Dưới chân núi, đại quân hơn 30 vạn còn sống sót đừng từ xa nhìn về tử thần thảm hại. Tử thần không chết, thì họ sẽ mang theo nỗi ám ảnh suốt đời. Chỉ khi tận mắt chứng kiến sự diệt vong của tử thần, họ mới lấy lại được dũng khí đã mất. Giết chết cô ta. Không biết là ai hét đã lên. Sau đó, vạn quân đáp lại, đồng thanh hét lên, giết chết tử thần, đập nát xương cô ta, chặt đứt thần hồn của cô ta. Càng, hét càng trở nên điên cuồng, khuôn mặt của các đệ tử nhân đạo càng trở nên tàn nhẫn và hung dữ hơn. Bóng dáng cao ngạo này trong quá khứ đã từng nhận lấy ánh mắt kính nể của đệ tử ma đạo. Cũng đón lấy không biết bao nỗi khiếp sợ của kẻ địch, hôm nay, dưới kiếm của Lữ Thuần Dương, cô ấy giống như một sữ nữ bị lột sạch quần áo, yếu đuối nhưng không đáng thương. Bởi vì cái đầu cao quý của cô chưa từng gục xuống, nên vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như hồ nước, điều này càng khiến đệ tử nhân đạo càng thêm tức giận, dùng ánh mắt quán hận nhất để trút mối hận trong lòng. Đối mặt với rũa xả của đại quân 30 vạn, Thùy họa đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt của tử thần lướt qua toàn bộ khung cảnh. Đại quân 30 vạn quân đột nhiên im bạc, đội hình hoảng loạn, ha ha ha Thùy Họa cười to. Ngươi cười cái gì? Lữ Thuần Dương vừa xấu hổ vừa tức giận trách mắng, ông ta đối với phản ứng của đệ tử nhân tộc cảm thấy mà xấu hổ, bởi vì ông ta không biết Thùy Họa đã để lại ác mộng đáng sợ trong lòng bọn họ như thế nào, đồng thời, ông ta cũng tức giận trước ý chí kiên cường đến chết của Thùy Họa. Cười nhạo nhân đạo các ngươi chỉ toàn một lũ nhát gan. một người sắp chết Làm sao có tư cách dễu cực đệ tử nhân đạo của ta? Hà, ha, ha ngươi cùng tử thần bàn chuyện sinh tử sao? Lữ Thuần Dương, ngươi đã từng gặp qua tử thần sợ chết chưa? Thùy Hoa cười lạnh hỏi lại, tử thần lan truyền đổi đáng sợ của cái chết, nhưng bản thân cô không bao giờ sợ chết. Đã như vậy, hôm nay để ta một kiếm kết liễu tính mạng của ngươi, sau trận chiến này, sẽ không còn tử thần nữa. Sau, khi nói xong, Lữ Thuần Dương đã tế ra kiếm thanh sách. Sự kiên nhẫn của ông ta đã cạn kiệt, còn để cô ấy sống sót thì bị bẻ mặt sẽ không phải là ông ta, mà là nhân đạo của ông ta. Đã quá muộn rồi, Thùy Hòa nói. Cái gì? Giờ này ngươi mới nghĩ tới việc giết ta thì đã quá muộn. Ngươi dùng cái gì để kiếm tất xác của ta? Lữ Thuần Dương hỏi, dưới chân ta là vùng đất chôn thay của đại quân 70 vạn của nhân đạo. Bây giờ thì hãy để ta cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của tử thần. Thùy Hòa bay người lên không trung, treo lơ lửng trên đó, lưỡi hái tử thần hướng về phía lửa thuần dương. Nhân danh của ta, ban người giải thoát, sau khi nói xong, những đệ tử nhân đạo đã bị ngọn lửa thiêu rụi thần hồn hoàn toàn đột nhiên từ dưới đất đứng lên nhiên ngã. Thứ linh hồn chi hỏa thiêu không phải thân thể của họ, mà đốt cháy thần hồn của họ, vì vậy thi thể của những đệ tử nhân đạo bị Thùy hỏa giết chết vẫn còn nguyên vẹn, khi đứng lên thì giống như lúc họ còn sống vậy. Chỉ là đôi mắt của bọn họ không còn sáng nữa, mà đã biến thành một khối đen kịch, giống với khi Thùy Hòa bốc cháy ngọn lửa đen, thân phận hiện tại của họ là tay sai của tử thần, những kẻ thi hành án tử. Bởi vì khi Thùy Hòa giết họ bằng linh hồn chi hỏa, vẫn để lại một mẫu lửa trong xương cốt của họ, đây cũng là nguyên nhân khiến Thùy Hòa không thể đọ sức với lửa thuần dương. Trước khi cô giao đấu với lửa thuần dương, cô ấy đã mất đi một phần thần thức để biến nó thành lửa, chỉ để tập hợp một đại quân chấp hành án tử. Giết. Chỉ một câu lệnh của Thùy Họa, tất cả 70 vạn tay sai tử thần lao về phía lửa thuần dương, mà bản thân Thùy Họa khi hạ lệnh giết, đã bay vào khoảng không của đại quân nhân đạo. Linh hồn chi hỏa, chương 903, Tam kiếm của đạo tổ, 1. Sau khi 70 vạn đệ tử nhân đạo trở thành đôi cánh của tử thần, mặc dù không còn có thể thi triển pháp thuộc thần thông nữa, nhưng bản năng tấn công của họ vẫn còn đó. Hầu hết các đệ tử nhân đạo đều mang theo bùa cùng pháp khí, ngàn vạn ánh đào đã cung về phía Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương nhìn những đệ tử nhân đạo điên cuồng chém loạn này, mặc dù trong lòng ông ta không muốn, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là giết họ. Kiếm khí dân trào, tung hoành khắp không gian. Rất nhanh sau đó, bên cạnh Lữ Thuần Dương đã lên một núi xác chết, trăm chi cùng xác thịt và máu tươi chạy khắp mặt đất. Trong lúc nhẫn tâm chém giết thì sự tức giận trong lòng Lữ Thuần Dương cũng tăng lên đến cực điểm. Bảy vạn vây cánh của tử thần, dù cho đã mặc sống chết, muốn làm thương tổn đến kiếm thể đạo tổ của Lữ Thuần Dương thì cũng rất khó, nhưng khi thi thể của bọn họ tan nát, mồi hỏa linh hồn sẽ khơi dậy tất cả oán niệm trước khi bọn họ chết đi, biến tất cả thành chú nguyền oán hận. Năm đó trên Đông Hải, một đao sát na phương hoa của Thùy Họa, trong tích tắc đã khiến đồ Sơn công tử mất đi vô số năm tuổi. Sự phẫn quốc trong lời nguyền của tử thần cũng có tác dụng làm thời gian của tuổi thì trôi qua trong tích tắc. Khi hàng trăm ngàn lời nguyền rũ oán hận đồng thời nổ ra, sắc mặt của Lữ Thuần Dương biến đổi kinh hoàng không thể không phát huy toàn bộ sức mạnh thần niệm, phóng ra toàn bộ thần uy của thần kiếm để chặn cuộc tấn công của những lời chú nguyền oán niệm. Con người sẽ già đi, kiếm thì khống kiếm chỉ rỉ xét, ngay cả khi thần niệm của Lữ Thuần Dương cạn kiệt, thì ông ta cũng không thể không chịu sự tấn công của chú nguyền oán niệm. Một Lữ Thuần Dương hóa thân thành kiếm động tác di chuyển ngày càng chậm. Thần uy kiếm thần của ông ta bắt đầu suy yếu đi rất nhiều, ngay cả thành kiếm thanh sách trong tay ông ta cũng trở nên mờ mịt dần. Dù sao cũng là kiếm thần thái cổ, cho dù kiếm tâm bị che mờ, cũng không gì không thể chém. 70 vạn vây cánh của tử thần đã bị lửa thuần dương chém gọn, toàn bộ chú nguyên oán niệm cũng bị lửa thuần dương quét sạch bởi thần uy thần kiếm. Lúc này đây, linh hồn chi hỏa của Thùy Họa cũng diệt sạch đã 30 vạn đệ tử nhân đạo còn sót lại đồng thời hấp thụ hồn năng của họ để khôi phục phần lớn sinh cơ cùng thần niệm bị tổn hại. Lần này, Thùy Họa không để lại linh hồn chi hỏa, vì cô ấy muốn giữ sức cho trận quyết chiến cuối cùng với Lữ Thuần Dương. Lúc ban đầu cô cố ý để lại 30 vạn đệ tử nhân đạo không giết chết, chính là dành cho bố cục ngày hôm nay. Hết lần này đến lần khác, lực chiến của Thùy Họa và Lữ Thuần Dương một lần nữa ngang ngửa nhau, tử thần bị thương đối đầu với kiếm thần bị che mờ kiếm tâm. Cả hai bên nếu ở thời kỳ toàn thịnh, Thì Thùy Hòa hoàn toàn không phải là đối thủ của Lữ Thuần Dương, nhưng bây giờ cô ấy có thêm một chút cơ hội chiến thắng. Sự mất đi trăm vạn đệ tử tinh anh của nhân đạo đã làm tổn hại đến nền tảng của nhân đạo, thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc chiến phong thần của nhân đạo. Loạn cục nơi thiên đình đã gây tổn hại đến nguyên khí của tiên đạo, nhân đạo âm thầm vui mừng, vốn tưởng rằng có thể ăn chắc tiên đạo, lại không nghĩ tới, cổ địa miêu cương đã khiến cho nhân đạo trả một cái giá nặng nề không kém. Trong trận chiến phong thần của tương lai, Nhân đạo sẽ không thể duy trì vị trí thống trị của mình được nữa. Với việc viên mãn ba kiếm thái cổ của Ma đạo tổ sư cùng tám lần miết bàn của Tử thần, trận tranh đấu trên bàn cờ bắt đầu trở nên phức tạp và gây cấn hơn. Cùng lúc, khi cảnh tượng thảm thương trước mắt khiến Lữ Thuần Dương tức giận, thì trong lòng ông ta cũng sinh ra cảm giác hối hận, bởi vì có thể nói, tất cả những điều này đều do một tay ông ta gây ra. Nếu không phải ông ta dùng kiếm của nghiền nát thể xác và thần hồn của Tử thần, thì lần niết bàn thứ 8 của Thùy Họa không biết khi nào mới hoàn thành. Lượng hồn năng cần thiết cho niết bàn thứ 8 là rất lớn, đến nỗi ngoại trừ cổ địa miêu Cương ra thì không thể tìm được nơi thứ hai. Vốn dĩ, cổ địa Miêu Cương không có cơ duyên của Thùy Họa, chính Lữ Thuần Dương đã cho cô ấy một cơ hội tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc, Lữ Thuần Dương có hối hận thì cũng đã quá muộn, mối thù của trăm vạn đệ tử nhân đạo không thể nào báo, bây giờ họ chỉ có thể một mạch đi vào bóng tối, giết tử thần. Rồi giết tất cả đệ tử ma đạo trên đỉnh Tăng Ô, trước khi Lữ Thuần Dương chưa giết tử thần, thiên tôn nhân đạo ở trên đỉnh núi sẽ không tấn công các đệ tử ma đạo nữa. Tử thần Lâm Thùy Hòa sẵn sàng chiến đấu đến chết với Lữ Thuần Dương mặc dù biết rằng ông ta là kẻ bất khả chiến bại, chính là vì còn nhớ mong đệ tử ma đạo trên đỉnh núi Tăng Ô. Nếu như bây giờ giết hết tất cả họ, thì tử thần sau 8 lần niết bàn thoát khỏi cổ địa miêu cương, thì ám ảnh về tử thần nhất định sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lòng của đám thiên nhân đạo Năm đó, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn dám một mình một đao xuống âm ti, với sức lực hiện tại của tử thần sau khi ổn định, thì cô ấy cũng dám làm như vậy. Tử thần tám niết bàn, có thể sánh với đạo tổ mạnh nhất, quan trọng nhất là cô ấy còn có cơ thể bất tử cùng khả năng công kích phạm vi biến thái của linh hồn chi hỏa. Một tử thần như vậy thì ai dám lưu lại ý nghĩ phục thù cho cô ấy, điều đáng mừng cho nhân đạo bây giờ là tử thần không muốn bỏ rơi các đệ tử ma đạo để chạy trốn một mình. Nếu không... Thì nhân đạo của ngày hôm nay quả thực không biết sẽ có kết cục như thế nào nữa. Tình cảnh thê thảm dưới chân núi đã lọc vào mắt thiên tôn nhân đạo, bọn họ không đành lòng nhìn thẳng vào cảnh tượng thê thảm đại quân trăm vạn. Tôi đi giúp Thuần Dương Sư Huynh. Tạ Lưu Vân nói, A da, tính tình của hắn không phải ngươi không biết, hắn làm sao có thể có người thứ ba sen và quyết chiến sinh tử giữa hắn cùng tử thân. Trương Đạo Lăng nói Trương Thiên Sư nói không sai, Thuần Dương kiếm tiên tính cách cao ngạo. Trận chiến này đúng là không ai có thể nhúng tay, nhưng mà, mệnh lệnh sư phụ thì khó làm trái, hỏa long chân nhân xuất trận, ta tin Thuần Dương kiếm tiên nhất định sẽ không cự tuyệt. Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế nói. Thuần Dương tôn sư trọng đạo, ta lập tức xuống núi đi trợ giúp hắn. Nói, xong, hỏa long chân nhân cả người cùng kiếm, hóa thành một con hỏa lông, nhanh chóng xuống núi. Chương 904, Tam Kiếm của Đạo Tổ, 2 Dưới chân núi Tử thần và kiếm thần đang cố gắng hết sức để khóa chặt khí tức, thần niệm của đối phương nhận được dao động thần niệm từ hỏa long chân nhân truyền đến, khóe miệng Thùy Họa nở một nụ cười, còn Lữ Thuần Dương thì cao mày lại có một sư phụ không tội đấy, Thùy Họa nói. Ta có thể tự mình giết ngươi. Lữ Thuần Dương nói. Ha ha. Thùy Họa cười khẩy đáp lại, hỏa lông chân nhân tốc độ cực nhanh, trong lúc hai người đang hỏi đáp, thì hỏa lông chân nhân đã xuất hiện ở chỗ này. Sư phụ, đây là quyết chiến của con cùng tử thần, xin sư phụ đừng xen vào, Lữ Thuần Dương không người hành lễ nói. Thuần Dương, ngươi thật hồ đồ. Chuyện liên quan đến hưng thịnh suy bại của nhân đạo, sao có thể hành sự theo tâm ý bản thân? Trận chiến giữa ngươi và cô ta đã kéo dài quá lâu rồi, ngươi không biết là chuyện không nên sao, việc bị trì hoãn, mọi thứ đều sẽ bị thay đổi. Sư phụ, đừng nói nữa, ngươi hiện tại chưa phải nhân đạo tổ sư cho nên hôm nay ta sẽ mặc dạy yêu cầu con liên thủ với ta giết chết tử thần Lâm Thùy Họa. Lữ Thuần Dương do dự một lúc, cuối cùng gật đầu, chỉ một mình Lữ Thuần Dương, Thùy Họa đã phải chịu áp lực rất lớn, giờ lại có thêm một hỏa lông chân nhân với chiến lực ở đỉnh cao thiên tôn, áp lực tăng gấp bội, quan trọng nhất là sư độ hai người đồng tâm, đều tu đạo của thần kiếm, phối hợp ăn ý, Thùy Họa không chút phần thắng. Lâm Thùy Họa, liên quan đến thăng trầm, vinh nhục của nhân đạo, Ngươi cũng đừng trách lão đạo độc ác vô tình, dù sao hỏa lông chân nhân là danh sĩ nổi tiếng đạo môn, Thùy Họa coi như là hậu bối sau này, đôi lời khách khí vẫn phải có, tuy nhiên, những gì ông ta nói chẳng khác nào nói nhảm, không chừa chỗ cho Thùy Họa quay đầu lại. Lời vừa nói xong, kiếm hỏa Long đã sớm xuất thủ, mũi kiếm hướng về bổn tôn Thùy Họa, cái gọi là gừng càng già càng cay, như hỏa lông chân nhân sống đến từng tuổi này, sao có thể quan tâm đến việc mặt dậy chứ, ha ha. Không sao, thêm một người cũng không nhiều lên, bớt một người cũng không ít đi, để ta xem xem lão cậu từng tuổi này còn có bao nhiêu cái răng. Thùy Họa cười khẩy một tiếng. Muốn chết. Nghe, Thùy Họa xúc phạm hỏa long chân nhân, lữ thuần dương dơ tay, bộc phát ra kiếm khí, chém về phía cô, thần kiếm miễu miễu, kiếm khí áp sát trong nháy mắt, Thùy Họa không dám liều lĩnh tiếp lấy, lật người lộn ngược về phía sau, trước khi tiếp đất. Hỏa lông chân nhân đã đoán trước phương hướng chạy trốn của cô, đã chém ra một nhát thần kiếm ra trước, hai luồng kiếm khí giống như hai tia xét, Thùy họa chỉ có thể chọn một để tiếp lấy. Kiếm khí của hỏa Long chân nhân không mạnh mẽ bằng đồ để lửa thuần dương, vì vậy Thùy Hòa chỉ có thể chọn lấy sắm sét của ông ta. Một tiếng nổ lớn vang lên, vết thương vốn không dễ hồi phục của Thùy họa lại trở nên trầm trọng hơn, thất khiếu đồng thời chảy máu. Thế nhưng, lần này trọng thương cũng góp phần nâng cao chiến ý của cô đến cực hạn. Cô ấy của hiện tại thậm chí không nghĩ tới dùng hồn năng đi chữa trị hư hại của thân thể, mà là đem tất cả biến thành chiến ý. Áo choàng đen lay động một cái, ánh sáng và bóng tối đang xen thân ảnh thùy hỏa hóa thành sương mù màu đen, biến mất tại chỗ. Sư phụ, cẩn thận! Lữ Thuần Dương nhắc nhở, hỏa lông chân nhân giật mình một cái, hỏa lông kiếm lại biến thành rồng định nuốt lấy màn sương đen. Ngay khi miệng rồng mở to, làn sương đen đột nhiên tan biến, ngay sau đó... Tử thần từ trên trời dán xuống, lưỡi hái tử thần từ trên đầu rồng chém xuống, Hỏa Long bị chặt đầu chỉ trong một nhát đao. Trước khi cô ấy có thể tiếp tục truy sát Hỏa Long chân nhân, Lữ Thuần Dương lần lượt xuất chiêu với lượng kiếm khí áp đảo. Mỗi chút thời gian mà Hỏa Long chân nhân tranh thủ cho Lữ Thuần Dương, đều khiến cho kiếm khí của Lữ Thuần Dương trở nên mạnh mẽ hơn, lúc này kiếm khí của Lữ Thuần Dương đã giống như một đại dương mênh mông. Trong lúc này, nếu như Thùy Họa muốn tiếp tục truy sát Hỏa Long chân nhân, Chắc chắn có thể giết được ông ta, nhưng giết ông ta nhưng lại thiệt cho mình, tính thế nào cũng không đáng. Chỉ có cách quay đầu là bờ, với tất cả sức mạnh, lưỡi hái tử thần bùng lên ngọn lửa đen đối đầu với kiếm hải của lửa thuần dương. Thùy hòa bị thương nặng càng chiến lại càng hăng, cơ hội bị mất đã được bù đắp bằng quyết tâm của cô ấy, trong một thời gian lại có thể ngang cơ với Lữ thuần dương. Vốn tưởng rằng sau khi hỏa long chân nhân mất đi thanh kiếm hỏa Long lực chiến của ông sẽ phải giảm đi rất nhiều. Nhưng lão già này lại bắt đầu triệu hồi kiếm hải với một thanh kiếm gãy đôi, kiếm gãy cũng là kiếm, thứ suy yếu là khả năng giết địch trực diện, nhưng kiếm hải hóa thành từ hình khí kiếm lại không giảm chút nào. Vào lúc này, Lữ Thuần Dương và Thùy Họa đã chiến đấu bằng cả cơ thể và tâm trí, Hỏa Long chân nhân đã âm thầm triệu hồi kiếm hải. Kiếm hải vốn là một thứ vô hình, tuy nhiên, kiếm hải của Hỏa Long chân nhân lại có màu đỏ thẩm như máu, sát khí hủy diệt ẩn chứa trong đó đủ để đập nát thân thể đạo tổ. Đây chính là thần thông mạnh nhất của ông ta, hỏa lông kiếm hải. Kiếm hải của thần kiếm ẩn mình trong không trung, đợi khi kiếm hải của hỏa long chân nhân thành hình, giống như một năm mây đỏ treo trên đầu Thùy Họa. Thấy thời cơ đã đến, Lữ Thuần Dương dốc toàn lực tung ra một luồng kiếm khí, buộc Thùy Họa phải chống đỡ, trong khi người của ông ta rất nhanh đã trút lui dưới sự bao phủ của hỏa Long kiếm hải. Chỉ có một tiếng nổ lớn, thân ảnh của Thùy Họa đã bị nhấn chìm trong hỏa lông kiếm hải. Đợi khi kiếm hải biến mất, Thùy Họa như thể vừa tắm máu, lộ toàn xương trắng, nhìn không sao chịu nổi, Hỏa Long kiếm hải rút hết thần niệm của Hỏa Long chân nhân, ông ta cũng không còn sức chiến đấu, mà Thùy Hòa cũng bị kiếm hải ông ta tiêu diệt, chỉ còn lại một tia sinh cơ cuối cùng. "Thuần Dương, giết ả ta đi." Hỏa Long chân nhân nói. "Được, Thùy Họa chỉ còn lại một tia sinh cơ cuối cùng, nhìn Lữ Thuần Dương cầm một thanh kiếm đang lao tới, Một nụ cười hài lòng đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt đẫm máu của cô, nhìn thấy nụ cười này, Lữ Thuần Dương trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, không khỏi quay đầu lại. Chỉ thấy trên bầu trời phía sau, ba thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, ba thanh kiếm chém xuyên qua màng sương mù dày đặc của khoảng không, lao về phía Lữ Thuần Dương với tốc độ không thể diễn tả được. Quỷ thần Minh Minh, tự tư tự lượng, chương 905, phá tháp thoát ra, 1. Ba thanh kiến này đương nhiên chính là do tôi sắp xếp, ngày đó khi tôi bị nhốt vào trong tháp thất bảo như ý linh lung của đạo đức thiên tôn thì đã xuất hiện ở một không gian kín vô cùng đặc biệt, không gian này tối tâm mờ mịt, khiến cho tôi có một loại ảo giác rằng nơi này hình như chính là huyền quan của bản thân. Trong lòng tôi liền nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ tháp thất bảo như ý linh lung này chính là một cái huyền quan của vị cổ thần nào đó, không gian bên trong tháp bao la rộng lớn. Cho dù thần niệm của tôi có thăm dò bất cứ hướng nào thì cũng không thể chạm đến biên giới, giữa hư không có sương mù tối tăm mù mịt ẩn chứa những hung hiểm chưa biết trước được. Truyền thuyết kể lại rằng đạo đức thiên tôn đã phong ấn 7 thần khí vào bên trong tháp, dùng thần khí làm vật dẫn để tụ tập oán hận của những vị thần thường cổ đã chết đi, chế tạo nên 7 vị thủ hộ giả. Mỗi một vị thủ hộ giả đều có chiến lực ở cấp bậc đạo tổ, một khi kinh động đến bọn họ thì chắc chắn sẽ bị đuổi giết điên cuồng, không chết không thôi. Trước khi vào đây Đạo Đức Thiên Tôn nói rằng đợi đến khi trận chiến tranh đoạt cơ duyên ở cổ địa Miêu Cương kết thúc thì sẽ thả tôi ra, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không thể đợi đến ngày đó, cũng không thể đợi tiếp được nữa. Bởi vì bên trong cổ địa Miêu Cương đã không còn cơ duyên nữa, nguyên lực của thất đại tâm đều bị tôi lấy hết rồi. Một khi để người khác biết được chân tướng thì nhất định sẽ ra tay với đệ tử ma đạo. Mà tôi cũng sẽ bị phong ấn ở bên trong tháp thất bảo như ý linh lung này mãi mãi. Trước khi Thùy Họa đã từng nói cô ấy sẽ tham gia vào trận chiến cổ địa, tôi vô cùng lo lắng cho sự sống chết của cô ấy. Cô ấy chỉ mới niết bàn 7 lần, mặc dù đã thức tỉnh lại ký ức nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lữ Thuần Dương đã hóa thân vì kiếm, thức tỉnh số mệnh của Thái cổ kiếm thần Cổ địa Miêu Cương là trận chiến tranh giành cơ duyên cuối cùng, sau khi nó kết thúc thì trận chiến phong thần sẽ lập tức bắt đầu. Trận chiến lần này ma đạo không thể xuất ra hết toàn bộ tinh nhuệ được. Đình viện bắt đầu Quần Tinh và Quy Khư đều trần có chiến lực cấp bậc đạo tổ chấn thủ, Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa và Yến Kỳ Lân Yến Thác là người bị tôi loại trừ đầu tiên, tiếp đó tôi lại loại trừ Bắc Minh Tú và Phong Chủ, bọn họ không thể rời khỏi Đông Hải, Quy Khư là căn cơ của ma đạo, không thể có bất kỳ sơ suất nào được. Như vậy xem ra thì chiến lực đỉnh phong mà Khương Tuyết Dương có thể xuất ra cũng rất ít, A Lê, Ngạo Phong, Lưu Phong Sương, Liễu Chi Nhung. Thùy Hòa và cả kiếm linh thuần quân đã quay về Ma Đạo trước đó, cổ địa Miu Cương không thích hợp để đại quân trấn giữ, cho nên đại quân Ma Đạo tham chiến nhất định cũng sẽ không quá nhiều, 50 vạn đã là cực hạn. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng cho Ma Đạo, cổ địa Miu Cương là cơ duyên cuối cùng, nhân đạo nhất định sẽ dùng tinh lực vào, chiến tướng thiên tôn cũng sẽ tham gia với một quy mô lớn. Một khi nhân đạo và Ma Đạo bắt đầu chiến đấu ở cổ địa Miu Cương thì đệ tử Ma Đạo sẽ gặp phải kiếp nạn toàn quân bị diệt. Mà đây dường như là chuyện nhất định sẽ xảy ra, bởi vì một mình tôi đã cướp toàn hết toàn bộ cơ duyên ở cổ địa miêu Cương. Từ khi ma đạo tái xuất đến nay bà ngoại thì không ngừng có được cơ duyên nhưng thực ra một nửa trong số đó là do ma đạo tổ sư tính kế mà cướp được còn một nửa là nhờ công lao của mệnh bạn Sát Phá Lan. Sát Phá Lan Tam Phương Tứ Chính không thể nghịch chuyển, được thể hiện trực tiếp và rõ ràng nhất trên mặt cơ duyên. Nếu như không có lực lượng của mệnh bàn sát phá lan thì cho dù ma đạo có mạnh thế nào cũng không thể vùng dậy giữa vòng vây của cường địch được, thậm chí đến tư cách để tham gia trận chiến phong thần cũng không có. Nhưng mà trận chiến phong thần cuối cùng là sao bị thực lực của cả đạo môn, chứ không phải cơ duyên, lực lượng của mệnh bàn đối với chiến cục cũng có giới hạn. Đợi đến khi thiên đạo quay trở về thì lực lượng của mệnh bàn cũng sẽ bị thiên đạo trấn áp, trở thành thùng rộng kêu to, việc này đã được kiểm chứng rõ ràng từ 3.000 năm trước. Hai đạo nhân tiên hoàn toàn chịu thiệt trong việc tranh đoạt cơ duyên, nhưng mà bản thân bọn họ đã đứng ở vị trí mà ma đạo không thể nào sao bị được. Ma đạo trải qua sinh tử, nỗ lực cướp đoạt cơ duyên, bất quá cũng chỉ để đứng cùng một vị trí với bọn họ, tranh thủ một cơ hội được cạnh tranh công bằng trên ván cờ này. Tôi không hề ngây thơ cho rằng đạo đức thiên tôn sẽ tuân thủ lời hứa, ngay từ khi bắt đầu tôi đã nghĩ đến việc dựa vào thủ đoạn của bản thân để thoát ra khỏi cái lòng thất bảo như ý linh lung này. Bên trong tháp thất bão như ý linh lung ngoại trừ mặt đất kiên cố dưới chân ra thì tôi không thể chạm đến được bất cứ giới hạn nào nữa, giống như bản thân rơi vào vạn dặm mây mù, không biết trời cao thế nào, đất rộng đến đâu. Khoảng không gian này chính là do tháp thất bão như ý linh lung hóa thành, bầu trời bị sương mù hư không che phủ còn ẩn chứa bảy tầng kết giới thiên mạc, kiếm đạo không có giới hạn, ba kiếm đạo thái cổ đã đại thành viên mãn chỉ đại diện cho việc tôi đã bước vào cảnh giới kiếm pháp của thái cổ thần ma. Kiếm của Thái Cổ Thần Ma, tụ hợp nhật nguyệt tinh thần, kết hợp với vạn vật trong thiên địa, mỗi một kiếm đều có thể lôi đình vạn quân, kiếm pháp như thế này vạn quân khó cản, sát phạt tung hoành, đánh đầu tháng đó, không gì cản nổi. Nhưng nếu như muốn dùng một kiếm đã phá nát 7 tầng trời của tháp thất bảo như ý linh lung, chỉ với cảnh giới kiếm pháp của Thái Cổ Thần Ma căn bản không thể làm được, trừ phi tôi có thể hợp nhất ba thanh kiếm thành một, sử dụng ra thiên đạo chi kiếm, chương 906. Phá tháp thoát ra, 2. Thiên đạo chi kiếm, mỗi một kiếm đều có thể chém ra lực lượng bổ nguyên của hỗn độn, chém thẳng về phía trước không có điểm cuối, chém lên trời không có cực hạn, chém xuống dưới không có trở ngại, có thể tùy ý sai khiến theo tâm trí, cắt đứt hư không, trảm đoạn tinh hà. Với tu vi hiện tại của tôi vẫn còn quá sớm để nói đến việc tìm kiếm hợp nhất, không thể dùng một kiếm để phá hủy 7 tầng trời vậy thì chỉ có thể phá vỡ từng tầng một mà thôi. Nhưng mà không gian bên trong tháp thất bão như ý linh lung tràn đầy sương mù hư không, không thể ngự không phi hành, cho dù tôi có thực lực phá vỡ màn trời thì việc không thể phi hành đã trở thành khuyết điểm trí mạng. Trong khoảng thời gian tiếp theo tôi đã suy nghĩ hết đủ mọi thủ đoạn, mặc dù tôi đã phóng ra kiếm khí thần kiếm đến khoảng cách xa nhất thì cũng không thể chạm đến sự tồn tại của màn trời. Thời gian dần trôi qua đối với tôi mà nói thì mỗi một giây đều là một loại dày vò, tôi chẳng thể làm gì nên đã bắt đầu chìm sâu vào bên trong ấy nấy. Hối hận, nếu như tôi yên ổn làm một đạo tổ không có tim thì bọn Khương Tuyết Dương cũng sẽ không vì tôi mà gặp phải kiếp nạn sinh tử. Nhưng mà, tôi có thể chịu được sự thống khổ khi không có tim, chịu được loại cảm giác cô độc, đau khổ sống không bằng chết. Nhưng ma đạo phải làm sao, vốn ma đạo đã là bên có thực lực yếu nhất trong tam đạo. Nếu như bản thân lại không có sự tồn tại của chiến lực chí cường đạo tổ thì trong trận chiến phong thần ở tương lai làm sao có thể tồn tại. Bề ngoài thì trong tôi làm việc vô cùng xúc động. Nhưng thật ra tôi không còn lựa chọn nào khác Bên trong huyền quan trời chiêu hồn lạnh lùng trầm trọng Tính toán thời gian một chút thì hiện tại có lẽ ba đạo đều đã tiến vào bên trong cổ địa miêu cương Thử thách sống còn thuộc về đệ tử ma đạo có lẽ cũng đã bắt đầu rồi Tháp thất bảo như ý linh lung đã cắt đứt liên hệ của tôi với bọn họ Cho dù bọn họ có chết trận Thì ý chí anh linh cũng sẽ không đi vào bên trong trời chiêu hồn Nghĩ đến việc này trong lòng tôi sinh ra vô cùng vô tận bi thương Tôi không dám nghĩ đến chuyện Thùy Họa và Khương Tuyết Dương sẽ xảy ra chuyện ngoại ý muốn tôi cũng không đành lòng nghe thấy cái chết của bất kỳ một đệ tử ma đạo nào truyền ra từ cổ địa miêu Cương. Nhưng mà hiện tại tôi chẳng thể làm gì được hết, thậm chí có khả năng cả đời này đều bị nhốt ở đây mãi mãi. Nhìn vào cờ chiêu hồn đen kịch trầm trọng, bỗng nhiên tôi nảy ra một ý tưởng lớn mật, sương mù hư không ngăn cản năng lực ngự không phi hành của tôi, nhưng mà tôi nhớ rõ cờ chiêu hồn có thể loại bỏ bất kỳ loại cấm kỵ phi hành nào. Trận chiến ở hàng hoang trước đó, nữ hoa xuất động ra thần niệm, cờ chiêu hồn đã cảm ứng được nguy cơ sinh tử của thiên tôn ma đạo, bay ra khỏi huyệt thần đình của tôi sau đó lại quay trở về, nghĩ đến đây, tôi lập tức ngưng thần, mở ra huyệt thần đình, cảm ứng được sự triệu hoáng của tôi, cờ chiêu hồn hóa thành một đạo khí đen, bay ra khỏi huyền quang, cắm ở trước mặt tôi, tôi dùng tay cầm chặt lấy cán cờ lạnh như băng, cờ chiêu hồn lập tức không gió mà tự bay lên cao, kéo theo tôi bay lên. Tiếp đó cờ chiêu hồn kéo tôi phá vỡ từng tầng sương mù hư không, trực tiếp bay đến màn trời. Một tay tôi nắm chặt cán cờ, một tay còn lại xuất kiếm. Mạng trời bên trong tháp thất bão như ý linh lung không phải là màn trời thật sự, tôi dùng ma kiếm dễ dàng phá vỡ kết giới thiên mạc, đến tầng trời thứ nhất, vừa mới hiện thân tôi đã cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại, mang theo sát cơ đánh út về phía tôi. Là tam túc kim ô, hình thể có thể so được với đế tuấn của quy khư. Nhìn thấy tam túc kim ô tôi mới hiểu ra thì ra bảy vị thủ hộ giả mà tôi tiền mãi không thấy đang ẩn nắp bên trong bảy tầng trời. Nếu là trước đây, đối mặt với tam túc kim ô tôi chỉ có thể liều mạng chạy trối chết, nhưng mà hiện tại tôi chỉ cần dựa vào ma kiếm trong tay là đã có thể đánh chết nó. Khó khăn lớn nhất mà tháp thất bão như ý linh lung tạo cho tôi chính là không thể ngự không sau khi giải quyết được vấn đề này thì những trận chiến đấu tiếp đó đối với tôi mà nói là vô cùng đơn giản. Dùng ma kiếm để diệt sát tam túc kim ô không hề tốn quá nhiều thời gian của tôi, sau đó tôi cầm cờ phá mở tầng thiên mạc thứ hai, đối thủ quyết chiến là một vị thần thượng cổ tay cầm côi tiên thứ, vị thần tượng cổ này có chiến lực mạnh hơn tam túc kim ô vài phần, nhưng còn xa mới là đối thủ của tôi. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, khi đến tầng trời thứ sáu, tôi gặp phải một vị thủ hộ giả có cấp bậc thượng cổ thần vương cầm trong tay Tịnh thế phất Trần Trong trận chiến này tôi dùng ma kiếm và thần kiếm lần lượt hỗ trợ nhau, dùng ma kiếm đánh lùi, thần kiếm công kích từ xa, trắc trở một phen mới có thể đánh nát thần hồn của hắn. Cuối cùng tôi đến tầng trời thứ bảy, người quyết chiến với tôi là một vị thần đế cầm trong tay chiến thiên thứ. Điều khiến tôi kinh ngạc là vị thần đế này phát ra chiến lực chí cường đạo tổ. Trong trận chiến cuối cùng này tôi dùng ma kiếm để giết địch như cũ, đồng thời đổi thành quỷ kiếm để đánh lùi địch, thần kiếm nhân cơ hội đó ngưng tụ ra kiếm Hải. Tiếp đó tôi dùng bản thân để dụ địch, giết chết thần đế cầm chiến thiên thứ trong hai mảng kiếm hải, bởi vì thủ hộ giả tuy rằng có chiến lực của đạo tổ nhưng mà bản thân lại không có linh thức, toàn bộ đều chiến đấu dựa vào bản năng, vậy nên tôi mới có thể nhẹ nhàng mà diệt sát hết toàn bộ bọn họ. Nếu như là đạo tổ thực sự thì tôi tuyệt đối không thể nào thuận lợi như vậy được, tiếc nuối duy nhất là tôi không thể giữ lại bất cứ một kiện thần khí nào hết, bởi vì thần khí đã dung hợp với thủ hộ giả, đồng sinh cộng tử. Sau khi bảy tầng thiên mạc đều bị phá vỡ thì không gian bên trong tháp thất bão như ý linh lung cũng đã đến điểm cuối, đỉnh tháp khung lưu xuất hiện. Tôi đứng bên trên tầng trời thứ bảy, nhìn trước sau, triệu hồi ra ba mảng kiếm hải, sau đó tôi đạp không bay lên, huy động cờ chiêu hồn trong tay, thao túng ba mảng kiếm hải dựng ngược lên, song thẳng về phía đỉnh tháp. Chỉ nghe tiếng âm âm chấn động mãnh liệt, đỉnh tháp thất bão như ý linh lung bị ba mảng kiếm hải của tôi đánh ra một cái lỗ hỏng. Ngay sau đó tôi liền chạy thoát ra từ lỗ hổng đó, một khắc cũng không ngơi nghỉ trực tiếp bay về phía cổ địa miêu cương. Phía dưới tôi, đạo đức thiên tôn nhìn vào tháp thất bão như ý linh lung đã bị đánh nát thành bột phấn trong tay, nồng ra một nguồn máu. Chương 907, thiên đạo quay lại, một. Sát lục là nguồn gốc của tội lỗi, nguyên thọ của đạo đức thiên tôn đã đến cực hạn, bản thân ông ta đã không thể nào tham gia vào trận chiến phong thần nữa. Cũng bởi vì đã tính ra được chuyện này cho nên đạo đức thiên tôn mới bất chấp mọi giá mà nhốt tôi vào tháp thất bảo như ý linh lung, muốn để lại cho nhân đạo một kiện thần khí có thể nhốt được đạo tổ, lưu danh vạn cổ. Đáng tiếc, ba mảng kiếm hải của tôi đã khiến cho ba năm tâm huyết của ông ấy đổ sông đổ biển, đợi đến khi chúng thiên tôn của nhân đạo ra tay ngăn cản tôi thì tôi đã phá vỡ tầng tầng pháp trận trên không của tổ định nhân đạo, rời khỏi hàm cốc quan. Pháp trận thủ hộ ở hàm Cốc quan còn xa mới bằng được với vạn tiên trận của tổ định ma đạo trước kia, với tu vi hiện tại của tôi, chỉ cần không phải là đại giả có cảnh giới đạo tổ thao túng pháp trận thì tôi đều có thể dễ dàng thoát thân. Sau khi rời khỏi hàm Cốc quan tôi không ngừng nghĩ chút nào mà lập tức bay về cổ địa miêu cương, ba thanh cổ kiếm đang vào nhau, kiếm khí lưu động, rạch ngang trời xanh, tốc độ của tôi đã nhanh đến cực hạn, gần như bằng với lực lượng của Lưu Phong Thiên Tôn năm xưa khi chạy đến đàm Trữ Long. Rồi hóa thân thành sao băng, dù có như vậy thì khi tôi đến cổ địa miêu cương cũng phải mất hết nửa ngày. Kế đó tôi trực tiếp dấn thân vào trong vòng xoáy hư không tiến vào cổ địa miêu cương, vừa mới hiện thân tôi liền cảm nhận được trời chiêu hồn bên trong huyền Quang đang rung động kịch liệt, không biết có bao nhiêu ý chí anh linh của đệ tử ma đạo sau khi chết trận chui vào bên trong trời chiêu hồn, vẽ mặt tôi chấn động, phẫn nộ đến cực điểm bay về phía tăng ác phong. Thứ lọc vào mắt tôi đầu tiên chính là một mảng hỏa Long kiếm hải đỏ tươi như máu của hỏa Long chân nhân từ xa xa. Tôi cứ ngỡ như tôi đã mất đi người tôi yêu, nhưng mà Thùy Họa đã hoàn thành 8 lần miết bàn đang cứng trắng chống đỡ, toàn thân như tắm máu, nhưng vẫn ngạo nghệ đứng nguyên tại chỗ như cũ, không chịu ngã xuống. Cảm nhận được sự tồn tại của tôi khóe miệng Thùy Họa nở ra một nụ cười miễn vui mừng, cũng giống như ở đàm cửu Long lúc trước, khi đó cô bị đạo môn vây công tập thể. Lúc trọng thương bỏ chạy cũng nhìn tôi như vậy. Nhưng mà Lữ Thuần Dương vẫn không chịu buông tha cô ấy, lúc này rốt cuộc tôi cũng đã khóa được khí cơ của Lữ Thuần Dương, ở khoảng cách xa nhất, đem ba thanh kiếm trên lưng toàn bộ đều chém về phía hắn. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Trong, lúc xuất kiếm đồng thời tôi cũng dùng thần niệm truyền âm thanh, âm truyền khắp bốn phương tám hướng, chỉ cần là đệ tử ma đạo có mặt ở cổ địa miêu cương thì đều có thể nghe thấy, rõ ràng Lữ Thuần Dương đã bị thương. Đối mặt với ba thanh kiếm của tôi phá không lao đến, hắn không lựa chọn tiếp tục ra tay giết Thùy Họa nữa, lập tức lách mình né tránh, ba thanh kiếm mất đi mục tiêu, lần lượt cấm ở trước người Thùy Họa. Xuất ra ba thanh kiếm từ xa, lực lượng hủy diệt còn xa mới bằng được tôi tự mình ra tay, tôi cũng không hề nghĩ đến việc dùng chúng nó để giết Lữ Thuần Dương, chỉ là muốn cứu Thùy Họa mà thôi. Nếu như Lữ Thuần Dương vẫn còn ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất thì hắn thậm chí còn có thể lựa chọn bỏ qua ba thanh kiếm này. Tôi phi thân đến bên cạnh Thùy Họa cùng lúc với khi ba thanh kiếm chạm đất, Tạ Lan, em đã biết là anh mà không phải hắn Thùy Họa dịu dàng nhìn tôi nói. Người mà cô ấy nói đến là ma đạo tổ sư, xem ra bọn họ đã biết chuyện tôi và ma đạo tổ sư có cùng một cái mạng, Thùy Họa, ta đến trễ rồi anh có thể đến, thì mãi mãi cũng không trễ ta muốn giết chết lữ thuần dương. Tôi nói. Không, chúng ta về nhà đi, đem Tuyết Dương cùng nhau về nhà Thùy Họa nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thấy ngọn lửa trong mắt cô ấy đã sắp dập tắt, tôi mới biết được cô ấy chỉ còn lại một tia sinh cơ cuối cùng. Tôi dùng áo choàng của cô ấy bao lại thân thể chằn chịch vết thương, ông cô ấy vào lòng. Lúc này chiến tướng thiên tôn của nhân đạo đã đi xuống từ tăng ác phong, đứng xung quanh lữ thuần dương, nếu như tôi ra tay với hắn thì nhất định không thể nào bảo vệ được thùy hỏa. Tôi nhìn lên tăng ác phong, sau khi thiên tôn của nhân đạo xuống núi thì đệ tử ma đạo tôi cũng từ trên núi đi xuống, người đi đầu chính là Khương Tuyết Dương. Tuy rằng không thê thảm như Thùy Họa, nhưng mà máu tươi cũng đã nhùm đỏ cả đạo bào. Thứ khiến tôi kinh ngạc nhất chính là đầu tóc của cô ấy, cả đầu tóc xanh đã bị nhuộm thành màu trò. Phía sau Tuyết Dương là Lưu Phong Sương cả người đầy máu, tiếp sau đó chính là những đệ tử ma đạo may mắn con sống sót, hầu như mỗi người đều bị thương. Thấy đệ tử ma đạo chỉ còn lại sơ xác gần trăm người, lòng tôi liền chấn động, nhất là khi tôi nhìn thấy chỉ còn hai vị chiến tướng thiên tôn là Khương Tuyết Dương và Lưu Phong Sương. Khương Tuyết Dương đi đến bên cạnh tôi, đệ tử Ma Đạo đang định hành lễ với tôi thì bị tôi ngăn cản. Tuyết Dương, đại quân Ma Đạo đã tử thương bao nhiêu người? Tôi hỏi, 30 vạn đệ tử Ma Đạo xuất binh ra khỏi Đông Hải, chỉ còn lại một vạn 9.000 người, những người còn lại đều ở trên đỉnh núi bảo vệ người bị thương. Chiến tướng thì sao? À, Lê bị trọng thương hôn mê, không rõ sống chết, ngạo phong hóa thân thành sơn loan thân thể yêu lông của Liễu Chi Nhung bị đánh nát. Chỉ còn lại một viên lông châu ký gửi thần hồn bên trong, linh thức của thuần quân bị tán loạn, đánh về nguyên hình. Nói đến đây, Khương Tuyết Dương cũng không nói được nữa, mà tôi cũng không đành lòng nghe tiếp, chương 908, Thiên Đạo quay lại, 2. Thực ra từ khi tôi nhìn thấy Thùy Họa thê thảm như vậy thì đã toán được rồi, trừ phi ma đạo không còn chiến tướng nữa, nếu không tuyệt đối sẽ không để cho Thùy Họa một mình ứng chiến với hai sư đồ hỏa Long Chân Nhân và Lữ Thuần Dương. Vốn dĩ tôi đang rất không bình tĩnh, một lòng chỉ muốn tru sát Lữ Thuần Dương, báo thù cho Thùy Hòa. Hiện tại sau khi nghe Khương Tuyết Dương nói rõ tình hình của ma đạo, rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao Thùy Hỏa nói muốn quay về nhà rồi. Ba ngàn năm mạc pháp, đã dạy cho ma đạo học cách nhẫn nhịn, cũng khiến cho phá quân học được cách nuốt hận vào lòng. Nhân đạo vẫn còn hơn 10 vị thiên tôn, tôi không thể nào giết hết toàn bộ bọn họ. Mà ma đạo của tôi đã không thể nào chịu thêm bất cứ hao tổn nào nữa. Một khi tôi ra tay giết Lữ Thuần Dương thì thiên tôn của nhân đạo nhất định sẽ ra tay với đệ tử của ma đạo, đến lúc đó Thùy Hòa, Tuyết Dương và những người còn lại đều gặp phải tử kiếp. Thân là ma đạo tổ sư tôi không thể nào chỉ vì giết một người xã hận mà mặc kệ sống chết của bọn họ. Lữ Thuần Dương đứng yên tại chỗ, vẽ mặt tràn đầy oán độc mà nhìn tôi, thanh tác kiếm trong tay vẫn để lộ hàng quang như trước, tôi biết hắn đang nghĩ gì, Thù hận không hề khiến tôi mất đi lý trí. Nhưng hiện nhiên đã làm loạn kiếm tâm của hắn, hắn muốn tế ra vong hồn của thần thượng cổ bên trong thanh tác kiếm, một khi triệu hoán đại quân không gì địch nổi này thì tất cả đệ tử ma đạo, bao gồm cả tôi đều phải chôn ở chỗ này. Mà cái giá phải trả là trong trận chiến phong thần sắp tới nhân đạo sẽ mất đi một lá bài tẩy. Đối mặt với Lữ Thuần Dương đang thịnh nộ, thiên tôn của nhân đạo trầm mặt không nói gì, đến cả hỏa long chân nhân cũng không hề mở miệng khuyên hắn, bởi vì thanh tác kiếm ở trong tay hắn. Cũng chỉ bản thân hắn mới có thể quyết định. Cuối cùng Lữ Thuần Dương cũng không thể hạ quyết tâm ra tay, chỉ trách bản thân hắn đang mang trên mình cờ chiêu hồn của nhân đạo. Nếu không thì với sát tính của hắn, nhất định sẽ thả ra vong hồn của thần thượng cổ bên trong thanh tác kiếm, để diệt sát tất cả đệ tử ma đạo. Sau khi nhân đạo rời đi tôi ông Thùy Họa đi lên tăng ác phong, nhìn thi thể của đệ tử ma đạo nằm đầy đất, trong lòng tôi tràn đầy vô cùng vô tận bi thương và phẫn nộ. Trời cao không hướng về ma đạo tôi, mỗi một phần cơ duyên đều bắt chúng tôi liều sống liều chết, mà tất cả những kết quả đạt được bất quá cũng chỉ để có thể cạnh tranh công bằng với hai đạo khác trong tương lai. Vẫn là câu nói đó, thiên đường bên trái, ma đạo hướng phải mà đi. Một ngày sau, sau khi phong chủ nhận được tin tức thì liền tự mình đến đây, dùng phù tô chi phong trị thương cho đệ tử ma đạo. Sau khi A Lê tỉnh lại thì ngạo phong cũng được cô ấy và phong chủ liên thủ trị liệu, miễn cưỡng quay lại thành hình người nhưng lại lập tức lâm vào ngủ say, cậu ấy bị thương rất nặng, tuyệt đối không thể nào khôi phục trong một thời gian ngắn. Kiếm thuần quân xuất hiện vết trạng khắp nơi, khiến tôi vô cùng đau lòng, trừ phi quay lại trong núi xích cận để đúc lại lần nữa. Nếu không thì cũng không thể nào hóa thành hình người được, còn có Liễu Chi Nhung, chỉ còn lại một đám phương hồn ký gửi bên trong Long châu bản mệnh của cô ấy, đáng tiếc cô ấy chỉ mới hóa thành thân trồng chưa lâu, Long châu cũng rất nhỏ, ánh sáng ảm đạm. Muốn hóa thành thân thể yêu lông lần nữa không biết phải đợi đến tháng năm nào, ba ngày sau, đệ tử ma đạo theo tôi rời khỏi cổ địa miêu cương. Có những mối thù chỉ có thể để ở trong lòng, bởi vì phẫn nộ mà không có đủ thực lực thì chỉ hại người hại mình. Ma đạo tử thương thảm trọng, đồng thời nhân đạo cũng phải trả cái giá bằng hàng trăm vạn đại quân. Tính toán kỹ càng thì người thật sự có được lợi ích chính là mộ dung nguyên vệ của tiên đạo, tiên đạo rút lui đã trở thành kẻ thắng lớn nhất. Khi rời khỏi cổ địa Miêu Cương thì Tạ Uẩn đã tự mình dẫn người hộ tống ma đạo trên cả đoạn đường quay về Đông Hải. Mộ tướng quân đang đi bên cạnh Tạ Uẩn, ngày đó sau khi tôi rời khỏi thì Tạ Uẩn đã tìm thấy cô ấy, giữ cô ấy lại bên cạnh. Lịch luyện ở cổ địa Miêu Cương đối với mộ vân phạm có chiến lực yếu ớt mà nói là một mạng khiêu chiến tàn khốc, tôi cảm thấy may mắn là Tạ Uẩn không để cô ấy hồi hợp với đại quân ma đạo, hiện tại Tạ Uẩn là thủ hộ giả của nhân loại, nhưng thân phận chân chính của cô ấy vẫn là đệ tử ma đạo tôi để Mộ Vân Phàm ở lại bên cạnh thuận tiện để cho cô ấy và Ma Đạo âm thầm liên hệ, quay về đến Đông Hải, lại là một hồi trầm mặt đau thương. Sau đó đại quân Ma Đạo không còn đồng tĩnh gì nữa, ở lại bên trong quy khư âm thầm hồi phục nguyên khí, tam giới đồng thời yên tĩnh im ắn, đồng thời âm thầm chuẩn bị chiến đấu và chờ đợi tin tức Thiên Đạo quay về. Ngày mà Thiên Đạo quay về chính là lúc trận chiến phong thần bắt đầu, đối với Ma Đạo mà nói đương nhiên là càng trễ càng tốt. Bởi vì thứ ma đạo thiếu thốn nhất chính là thời gian. Đáng tiếc là thứ nên đến cũng sẽ đến. Ngày này tôi đang ở trên đỉnh núi bất chu cảm ngộ phương pháp dung hợp ba kiếm đạo Thái Cổ, đột nhiên nghe được cờ chiêu hồn bên trong huyền quan vang lên. Trận chiến phong thần của tam giới, bắt đầu. Theo, sau tiếng vang to lớn này thì kết giới bảo vệ bên ngoài quy khư cũng lặng lẽ bị hóa giải. Ngay khi công dân của Hồng Hoang Quy Khư đang hỗn loạn thì tôi cảm giác được từ sâu bên trong vũ trụ hư không hình như có một đôi mắt ẩn chứa sự hắc ám của căm hận ngừng ở trên người tôi. Thiên đạo quay lại rồi. Chương 909, Tận Thế Dịu Dàng, 1 Chuyện đầu tiên thiên đạo làm sao khi quay trở lại chính là phá vỡ kết giới bảo vệ của Quy Khư, nước biển của Quy Khư liên thông với vô tận chi hải, biến thành một hòn đảo lớn hơn vô số lần so với đảo Kim Ngao trước kia, Quy Khư có núi. Núi Bất Chu nguy nga cao lớn, núi không tan xanh biếc màu phỉ thúy, núi Côn Ngô một màu tuyết trắng, núi Lưu Ba thần bí âm trầm, quy khư cũng có nước, tứ hải là nước, còn có vô số dòng chảy vắt ngang đông tây của lục địa, dưỡng dục con dân quy khư, cao nguyên tuyết dưới chân núi Côn Ngô có gió lạnh thấu xương, mưa xuân dịu dàng ấp ủ cánh đồng lúa mạch ở vùng đồi núi phía nam. Nắng sớm đẹp đẽ tỉnh Mịch phủ lên cánh rừng ở biển cát của núi Bắc Minh, tiếng trống hùng hồn vang lộng từ tầng mây trên núi Bất Chu. Lũ chim bay lượng hót vang, lưu giữ lại tất cả những gì đẹp đẻ nhất của nhân gian ở Quy Khư, Quy Khư không chỉ sông núi tươi đẹp, còn có vô số gì thú trân quý. Nơi này có thú triều không gì cản được, có ưng thú bay lượng đến tận chân trời, có cá voi vây xanh dài đến trăm trượng, đáng tiếc tất cả những thứ này sau khi thiên đạo quay lại thì đều hóa thành hư ảo. Khi kết giới biến mất thì vần trăng sáng do A Lê diễn hóa ra cũng biến mất theo, ý chí thế giới của Côn đã biến mất từ lâu. Ý chí của thiên đạo dán xuống Quy Khư, con dân hồng hoang trước kia đều khát vọng được quay về, nhưng lại không hề nghĩ đến họ sẽ dùng một phương thức như thế này để quay về thế giới chủ, chờ đợi họ không phải là bầu trời xanh trong không mây, không phải bầu trời trăng sao đang xen đẹp như mơ mà là sự sát phạt đến từ tam giới và sự nguyền rũa từ thiên đạo. Ngay từ khoảnh khắc khi thiên đạo tái xuất thì Quy Khư đã trở thành mảnh đất biển nguyền rũa, sóng biển cùng bão đánh vào lục địa của Quy Khư, biển gầm gió bão luôn phiên thị uy. Mưa rào tầm tả liên tiếp 7 ngày 7 đêm, thành thị của nhân tộc bên trong quy khư bị hồng thủy đánh vào, vô số nương ruộng biến thành một mảnh đại dương mênh mông, quán linh bên trong Bắc Minh Hải bị nước biển làm loạn đi. Một vài hải thú tử linh chưa kịp giáo hóa trực tiếp bị thiên địa cương khí giết chết, trận chiến phong thần chưa bắt đầu thì ma đạo đã mất đi căn cứ đại quân vong hồn ở Bắc Minh Hải này, thiên đạo bất nhân xem vạn vật như xuất vật, hào kiếp hồng thủy vẫn chưa rút đi thì bệnh ôn dịch đã nổi lên. Cho dù ma đạo tôi có dùng hết linh dược cứu chưa cho chúng sinh cũng không thể nào ngăn cản thiên tai ôn dịch lan rộng, trận ôn dịch này trực tiếp khiến cho nhân khẩu ở quy khư chỉ còn lại 2/3 Không chỉ nhân loại gặp phải tai họa mà còn có đủ các loại giả thú phi điểu, đến cả hung thú bên trong núi Lưu Ba cũng bị chết đi trên quy mô lớn, núi Lưu Ba hiện tại đã trở thành tử địa, hung thú bị ôn dịch giết chết đã biến thành những hung linh không thể nào hóa giải được. Núi không tan chính là nguồn gốc sinh cơ của Quy Khư cũng đã bị ôn dịch lây nhiễm, một mảng xanh biết vô tận, trong phòng một đêm núi không tan tươi xanh biến thành một tòa núi hoang, đến cả thần thụ không tang đã đứng vững ở Quy Khư không biết bao nhiêu vạn năm cũng đã rụng hết lá. Từ trước đến nay tôi đều muốn cho đệ tử Ma Đạo có một gia viên, mà Quy Khư chính là gia viên tốt nhất của đệ tử Ma Đạo. Tôi từng đứng ra khi mà đệ tử Ma Đạo đang sắp tuyệt vọng, gánh vác cờ chiêu hồn của Ma Đạo. Mấy chục năm sau đó tôi dẫn theo đệ tử ma đạo chinh chiến xa trường, tìm đường sống từ chỗ chết, nhưng mà ngay khi tôi cho rằng tôi đã có thể để cho đệ tử ma đạo sống một cuộc sống không nhúng máu tươi nữa thì thiên đạo lại đứng ra ngăn cản hết tất cả, hủy diệt gia viên của chúng tôi, khiến cho đệ tử ma đạo lại phải trải qua một cuộc sống lang thang phiêu bạc, khổ sở lần nữa. Tôi cho rằng tôi đã có thể thoát khỏi bàn cờ, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt đúng nhìn ma đạo bị trói lên đài hành hình, tham gia vào một cuộc chiến không nhìn thấy hy vọng. Cảnh tượng tận thế ở Quy Khư đã làm cho căn cơ mà ma đạo vất vả lắm mới tích lũy được bị trọng thương, đến cả khí số của ma đạo bên trong cờ chiêu hồn cũng bắt đầu suy kiệt. Mà đây vẫn chưa phải là kết thúc, sau khi kết giới của Quy Khư biến mất, tầm mắt của cung Oa Hoàng và Âm Ti đều hướng về đây, trong tương lai không xa ma đạo sẽ phải đối mặt với sự sát phạt đến từ đại quân của bọn họ. Thắng là Quy Khư vẫn còn đó, bại bởi Quy Khư cũng sẽ bị nhấn chìm theo ma đạo. Đứng ở trên đỉnh núi bất chung nhìn xuống những con dân quy khư từ tứ phương tám hướng tụ tập đến, vẫn còn đang ở trong trạng thái sợ hãi đến cực hạn, lòng tôi đau đớn đến tột cùng và cũng tràn đầy ấy nấy. Sau khi thiên tai xuất hiện, Khương Tuyết Dương vẫn luôn ở quy khư chủ trì đại cục, hiện tại đình viện bắt đầu quần tinh do Bắc Minh Tú và Yến Thác tòa chấn. Hiện tại hạo kiếp ôn dịch đã chấm dứt, Khương Tuyết Dương trút ra một chút thời gian hiếm có mà đi theo tôi nên núi ngắm nhìn. Trận chiến ở cổ địa Miêu Cương đã đổi cho cô ấy cả đầu tóc xám, kể từ ngày hôm đó thì cô ấy chỉ mặc áo bào màu xám, khí chất cũng ngày càng trầm luyện hơn. Trên đỉnh núi có gió, gió thổi đạo bào của cô ấy phòng lên, tóc xám bay bay, thể hiện ra một phong thái chỉ thuộc về riêng cô ấy. Cục diện rối rắm của ma đạo toàn bộ đều dựa vào cô ấy xử lý, Thùy Hòa chỉ quản dẫn binh đánh trận, mà đạo tổ như tôi thì đều dùng hết toàn bộ thời gian để lĩnh ngộ ba kiếm đạo thái cổ. Thùy Hòa có đau thương không thể chịu đựng được Còn Tuyết Dương thì sao? Chương 910, Tận Thế Dịu Dàng, 2 Người truyền pháp truyền đạo là cô ấy, người quản lý vật tư điều chỉnh ma đạo là cô ấy, người thiết kế trận pháp phòng hộ là cô ấy, thiết lập ra các loại quy tắc điều lệ thưởng phạt của ma đạo, chế định ra pháp luật quy tắc cho chúng sinh ở quy khư. trụ tính toàn cục của ma đạo vào phàm giới ở quy khư hầu như đều có bóng dáng của Khương Tuyết Dương. Chiến lực của Khương Tuyết Dương ở bên trong trận doanh ma đạo thì không tính là cao. Nhưng ma đạo lại không thể thiếu một vị tướng thủ nghiệp như vậy. Tham Lan, kẻ nham hiểm và giáo hoạt, nhưng tôi lại không hề nhìn thấy chút nham hiểm giáo hoạt màu trên người cô ấy, chỉ thấy cô ấy tận tụy vì ma đạo, đến chết mới ngừng. Có vài người có thể ôm vào lòng yêu thương, có vài người chỉ có thể để trong lòng nhớ đến, giống như hiện tại, cho dù tôi có đau lòng cho Khương Tuyết Dương thì cũng chỉ có thể đứng sống vai với cô ấy bàn luận về chuyện ma đạo và quy khư. Tuyết Dương, nếu như ma đạo không thu quy khư làm tổ đình, Thì liệu bọn họ có thể may mắn thoát khỏi tại nạn này? Tôi hỏi. Ma đạo có từng làm chuyện sai gì chưa? Khương Tuyết Dương không trực tiếp trả lời tôi, mà là hỏi ngược lại tôi một vấn đề. Không có tôi suy nghĩ nói. Nếu như đã không làm sai chuyện gì, thì sao lại nói là liên lụy, kẻ hại chết họ là thiên đạo, không phải ma đạo, quỷ thần minh minh tự tư tự lượng, chúng ta không làm chuyện gì sai trái, cần gì phải tự trách. Khương Tuyết Dương nói. Tôi trầm mặt, tạ làng, anh đừng quên, Quy Khư vốn là do huyền quan của công hóa thành, cho dù không có ma đạo thì thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua Quy Khư. Thấy tôi trầm mặt Khương Tuyết Dương lại nói, đáng tiếc là không phải ai cũng có thể hiểu được đạo lý này tôi nói. Có phải là anh lo lắng rằng chúng sinh ở Quy Khư sẽ đem hết mọi tội lỗi đổ lên trên người ma đạo? Khương Tuyết Dương hỏi, từng bọn họ sẽ không sao em biết được tôi hỏi bởi vì vốn dĩ họ chính là tội dân của thiên đạo. Nếu như không phải côn đã nuốt quy khư thì bọn họ đã bị thiên đạo dùng diệt thế hồng thủy giết chết từ sớm. Nói đến thù oán với thiên đạo thì bọn họ không hề ít hơn ma đạo bao nhiêu. Thủy thần cộng công là chịu tội thay trời, chịu oan muôn đời, thiên đạo mới chính là kẻ chủ mưu phía sau diệt thế hồng thủy. Chính xác, đợi đến sau khi ôn dịch được giải trừ, con dân quy khư lập tức bắt đầu xây dựng lại gia viên. Tôi không hề nghe thấy bọn họ bất mãn với ma đạo, ngược lại lòng họ mang đầy cảm kích. Bởi vì tôi đã hứa hẹn với bọn họ, ma đạo thầy cùng sống chết với quy khư. Khương Tuyết Dương nói rằng cảnh tượng tận thế ở quy khư một phần là do sự căm hận của thiên đạo đối với ma đạo, một phần là do trừng phạt dành cho công bởi vì đã kéo hắn vào nhân quả, vốn không phải đại diện cho việc hắn định tự tay hủy diệt quy khư. Cuộc chiến phong thần là do thiên đạo khởi xướng nên hắn đương nhiên sẽ không làm kẻ phá hoại quy tắc, chỉ cần không động đến điểm mấu chốt của hắn, thì sẽ không chọc ra lửa giận của hắn. Hơn nửa lần này khi thiên đạo tái xuất còn có sự độ lượng mà trước đó chưa từng có, giải bỏ cấm chế đối với tất cả những hệ thống lực lượng, kể cả lực lượng của thái cổ thần ma trong tam giới, hoàn toàn có thể tưởng tượng được trận chiến phong thần lần này sẽ điên cuồng đến mức nào. Thật ra đối với ma đạo mà nói thì đây là một chuyện tốt, bởi vì ma đạo có thái cổ thần ma nhiều nhất, tử thần của thái cổ minh giới, thái cổ nguyệt thần, thái cổ phong thần, đồng thời còn có tam đại hỗn độn thần thú không nằm bên trong hệ tu hành của đạo môn. Bác Minh Tú, Liễu Chi Nhung đã hóa thân thành ám hắc yêu Long kiếm linh thuần quân, còn cả cả nhân tộc hồng hoang, chiến lực yêu tộc, những người này tất cả đều không nằm bên trong hệ thống tu hành của đạo môn. Thiên đạo giải bỏ cấm chế đối với những lực lượng này rõ ràng là không muốn ma đạo lụi tàn quá sớm. Tôi đã phát giác ra từ sớm, lần này thiên đạo đã tính toán muốn diện thế, muốn để cho lục đạo chúng sinh toàn bộ rơi vào trong vòng xoáy tự mình hủy diệt, đáng tiếc. Cho dù chúng tôi hiểu rõ điều này thì vẫn phải dựa theo pháp tắc mà hắn định ra đi đánh trận chiến phong thần này, bởi vì thiên đạo hứa hẹn rằng chỉ có kẻ chiến thắng sau cùng mới có thể sống sót. Sát Phá Lan có dũng cảm để chiến đấu với thiên đạo, nhưng đồng thời cũng tự có tâm ma. Sau khi có được trái tim thất xảo linh lung, tôi đã không còn đánh mất bản tâm, chỉ cần là thứ mà trong lòng tôi nghĩ đến, thì nhất định có thể không hối hận mà đi đến cùng. Thuy Họa đã hoàn thành lịch luyện tâm ma, tôi cũng không còn lo lắng cho cô ấy. Hiện tại người mà tôi lo lắng nhất là Tuyết Dương. Tôi lo lắng cô ấy quá mệt, sẽ có một ngày không chống đỡ nổi nữa. Nghĩ đến đây tôi nghiêm túc nhìn Khương Tuyết Dương hỏi, Tuyết Dương, em cảm thấy ma đạo có thể đi bao xa trong trận chiến phong thần? Em, nhìn không thấy, em chỉ cảm thấy rằng chỉ cần còn có thể đi thì vĩnh viễn đừng bao giờ dừng lại. Chỉ cần còn có thể đi thì vĩnh viễn đừng bao giờ dừng lại. Nghe thấy những lời này sắc mặt tôi liền thay đổi, cảm tháng từ đáy lòng nói, Tuyết Dương. Nội tâm của em mạnh mẽ hơn ta và thùy hoại nhiều lắm vậy nên hai người nhất định phải yêu thương nhau sâu đậm, chiếu cố đối phương. Vậy em thì sao? Tôi hỏi. Em có thể tự chăm sóc tốt bản thân, nhìn hai người thương yêu nhau, chính là tâm nguyện lớn nhất của em.